có thể nhìn thấy dạng hai người đang chơi cờ bên trong phía bên phải là một vị hòa thượng tướng bảo trang nghiêm thần thái xem chừng rất trầm tĩnh trầm tĩnh đến độ như hòa với phong cảnh tĩnh mịch với trời bên ngoài bên trái là một lão già ốm thấp những ánh mắt ngời ngời mỗi khoắn mỏ chim ưng khiến người ta như quên đi cái vóc dáng nhỏ bé mà chỉ nhớ đến cái uy quyền và áp lực từ sắc diện lão bóc ra Khất Thiên hạ có thể ngồi ngang hàng đấu cờ cùng Tâm Hộ Đại sư Trưởng môn Thiếu Lâm Tự, thì ngoài bá hiểu sinh, chắc không còn ai có được hân hạnh ấy. Và khi hai người ngồi vào bàn cờ, thì không có chuyện chi trên đời làm họ ngưng đi cuộc chơi. Nhưng vừa nghe tên của Lý Tầm Hoan, cả hai vụt buông cờ, đứng thẳng người dậy. Tâm Hộ Đại sư vội hỏi: "Người đó hiện giờ đang ở đâu?" Gã tăng nhân rụt rè đưa phàm thông báo, cúi rạp mình cung kính: Bẩm Phương Trượng, hiện đang ở ngoài thiền phòng của Nhị sư thúc ạ. Tâm hồ Đại sư hỏi. Còn Nhị sư thúc của ngươi đâu? Gã Thiếu Lâm tăng nhân đáp. Thương thế của Nhị sư thúc hình như khá nặng. Tứ sư thúc và Thất sư thúc hiện đang khám thử bệnh của người ạ. Lý Tầm Hoan đứng chấp tay dưới mái hiên, ngó mặt vào tòa đại điện hùng vĩ, tiếng đọc kinh từ bên trong vang vẳng vang ra. Và khiến cảnh tiêu sơ của đất được đất trời đượm thêm mùi thần bí. Tùy nghe có tiếng chân bước gần đến sau lưng Lý Thẩm Hoan vẫn không quay đầu lại. Giữa cái khung cảnh trang nghiêm và thần bí, chàng có cảm giác như hồn mình cũng chơi vơi thanh thoát theo cảnh. Tâm hồ đại sư và bá hiểu sinh khi còn cách chàng độ mười bước liền dừng lại. tuy nghe danh tử lâu, thần đao tiểu lý thám hoa, nhưng cho đến bây giờ, tâm hồ đại sư mới thấy thật mặt. Ông quả không ngờ Một nhân vật mang danh là du hiệp lãng tử Tiếng tâm rỉnh cõi võ lâm Lại chỉ là một trang thư sinh yếu đuối tiêu sái dáng dốc trầm mặc uể oải như khí chất của một thi nhân Tuyệt chẳng có vẻ chi là một con người của võ học Ông quan sát cặn kẽ đến từng điểm một Cơ hội không còn sót một phần nào trên con người chàng Thứ nhất là đôi bàn tay dài thườn thượt Khẳng khiu đang xuôi thọng kia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 Con người chàng vẫn hoàn toàn cô độc và lặng lẽ, khác vượt với mọi người. Lão mở đầu bằng một nụ cười niềm nở. Lý Tầm Hoan, lâu này vẫn mạnh khỏe chứ. Lý Tầm Hoan cũng đắp lại bằng một nụ cười. Không ngờ tiên sinh vẫn còn nhớ tại Hạ sao? Tâm Hồ Đại Sư chắp tay thì lễ. Lý Tầm Hoan nhận ra bần tăng chứ. Lý Tầm Hoan vòng tay lễ đổ. Đại Sư đức cao vọng trọng thiên hạ tôn kính Như thái sơn bắt đầu Kẻ giang hồ kém học Bày hằng ước ao được thấy tôn nhan Hôm nay hân hạnh bái kiến pháp giá Thật là tam sành hiếu hạ Tâm hồ đại sư điểm đảm xua tay Lý tham hòa chớ quá nhún mình như thế Tệ sư đệ Được đàn việt hết lòng hộ tống về đây Bẩn tăng hết sức có lời cảm tạ Lý tầm hoan vội đáp Không dám Tâm hộ đại sư lại lần nữa chắp tay Đợi bẩn tăng thăm qua bệnh tình của tệ sư đệ Xét trở lại đây hầu chuyện với đàn việt Lý tầm hoan nghiêng mình trả lễ Xin đại sư cứ tự nhiên Chờ cho tâm hồ đại sư khuất hẳn vào nhà Bá hiểu sinh chợt nhách môi cười khó chịu <cười> Công phù hàm dưỡng của bậc xuất gia Ta quả không sao sánh kịch Nếu đối là tại hạ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 Bá hiểu sinh đáp bằng một giọng nhát cường Trừ lý Thám hoa ra Còn có ai có thể đả thương nổi tầm mi đại sư chứ Lý tầm hoan vẫn từng tiếng một Nếu chính tại hạ đả thương y Thì tại sao lại còn hộ tống y về đến tận đây Bá hiểu sinh thư thả trả lời Đó mới chính là chỗ thông minh hơn người các hạ đấy Lý tầm hoan bật cười lại Thế à Bá hiểu sinh như không hề nghe vẫn nói tiếp Bất luận, kẻ nào đã thương vị hộ pháp của Thiếu Lâm Thì bắt đầu từ hôm nay Sẽ không có một ngày để mà yên ổn Ba ngàn đệ tử của hai chi Thiếu Lâm Làm bắc Nhất định không bỏ qua cho ý Cái lực lượng đó đừng ai mong xem thường được Lý Tầm Hoan gật đầu Tiền sinh nói rất phải đấy Bá hiểu sinh thẳng nhiên như không Nhưng các hạ khôn ngoan Đưa tâm mì đại sư về đây Còn ai dám hồ nghi Chính là do tay các hạ đã thương y chứ Và Còn ai dám nghi ngờ Các hạ là Mai Hoa Đạo nữa chứ Dừng lại một chút Bá hiểu sinh điểm nụ cười nhạt Nụ cười nhấn mạnh cho câu kết Kết thủ đoạn ấy quả thật cao mình Cho đến bá hiểu sinh này Cũng phải phục sát đất Lý Tầm Hoan vẫn bình tĩnh Nghe đến giấc câu Và ngẩn mặt lên cười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 Quyền khuấy mất một điều Tâm mi đại sư vẫn chưa chết Và ông ta phải tự biết ai là kẻ hại mình chứ Đến lúc đó E rằng các hạ không làm sao Mà nuốt trở lại lời nói của mình đâu Bá hiểu sinh run vai thở nhẹ Nếu ước đoán của tài hạ không sai lắm Thì tâm mi đại sư Khó mà có cơ hội Để nói chuyện được nữa rồi Tại sư đệ Nếu chẳng do tay đàn việt hại Thì còn ai vào đây nữa chứ Tâm Hồ đại sư chẳng biết đã trở ra từ lúc nào, vừa dáng sắc hầm hầm, tia mắt như bắn tinh quang nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan, đợi chờ câu đáp. Lý Tầm Hoan điềm đạm ngẩng đầu. "Không lẽ đại sư chẳng nhận ra, lệnh sư đệ bị thương vì ai à?" Không đáp thẳng vào câu nói, Tâm Hồ đại sư quay ra gọi lên, "Thất sư đệ." Từng được Giang Hồ xưng tụng là võ học chính tông. Vì thiếu lâm phái chỉ chuyên luyện ở quyền pháp ngạnh công, tuyệt không hề chịu dùng đến ám khí hay độc dược. Chỉ riêng có tâm giám đại sư là một đệ tử xuất gia nửa chừng học võ trước khi vào chùa. Khi còn ngoài, nổi danh là thất xảo thư sinh, vì tài chuyên dục độc. Da mặt vàng bệnh màu sáp như con người bệnh hoạn lâu năm, nhưng đôi mắt thật là tình anh. Tâm giám đại sư uy nghi nhìn Lý Tầm Hoan chậm giọng thốt lên. Nhị sư ca, chúng phải chất ngũ độc thủy tinh. Một chất độc tinh luyện vô song của Miêu Cương Cực Lạc Đồng Tử, không mùi, không sắc, trong suốt như pha lê. Nếu kẻ chúng độc không được thuốc giải, da thịt toàn thân sẽ từ từ trong suốt tựa như thủy tinh, có thể nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Đến lúc đó thì vô xương mà cứu chữa. Lý Tầm Hoan gật đầu. Đại sư quả là cao minh. Tâm giám đại sư lạnh lùng ngắt lời Bần tăng chỉ có thể biết Nhị sư huynh bị hại vì ngũ độc thủy tinh Nhưng thủ phạm hạ độc là ai Bần tăng đang còn nghiên cứu Bà hiểu sinh cười nụ chen vào Đại sư nói rất đúng Độc là vật chết Còn kẻ hạ độc mới là sống Tâm giám đại sư gằn từng tiếng một Cực lạc đồng tử Tuy rằng hành sự độc ác Nhưng xưa nay. Tuyệt đối chẳng gây sợ với kẻ vô can. Huống hồ, bàn phái cùng y chưa hề có một xích mích nhỏ nào. Thì tại sao y chẳng ngại ngàn dặm xa xôi tìm đến Ám Hải nhị Tô Vinh cho kỳ được? Lý Tầm Hoang thở dài. Chỉ vì đối tượng của y không phải là tâm mì đại sư, mà chính là họ Lý này đây. Bá Hiểu Sinh bật cười nhàn. <cười> Cậu nói nghe hay chưa? Kẻ mà y muốn hại các hạ Các hạ lại yên lành sờ sờ ra Đó còn tâm mi đại sư Y không có ý ra hạ Thế mà trái lại Tâm mi đại sư lại trúng độc thoi thóp chờ chết Và quắc mắt nhìn Lý Tầm Hoan Giọng lão như thách thức Nếu các hạ làm sao cắt nghĩa Được cho trôi cái lý ấy Bá hiểu sinh này xin phục sát đất Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lúc trầm chậm lắc đầu ta không thể nói trôi được. chỉ vì ta, con nói thế nào thì các vị cũng không tin. Bá hiệu sinh nhếch méo. lời nói của các hạ, ca khó cho ai mà tin nổi đấy. Lý Tầm Hoan đáp. tuy không thể nói ra, nhưng còn có một người có thể nói ra được. Tâm Hồ đại sư vội hỏi. ai thế? Lý Tầm Hoan trả lời. Tâm Mi đại sư. Tại sao chư vị không đợi người tỉnh lại Rồi hãy hỏi Mà đã vội vàng xét đoán như vậy Chiếu ti mắt người người sắc lạnh Như hai ánh đao Tâm hồ đại sư nhìn chằm chặt vào Lý tẩm hoan không nói Gió vẫn lạnh Như từng ngọn roi ra quét lên ra thịt. Bảy quả tuyết đang đậu Trên nóc nhà vụt nhốn nháo Vỗ cánh bay lên Rồi từng hồi chuông thánh thốt trỗi vang Hồi chuông thê lương báo tin Hộ pháp đại sư Của nhà chùa vừa viên tịch Lý tầm hoan nghe như có một cơn bão tuyết Thổi vào nội tâm chàng Lúc ấy chàng cũng chẳng rõ Là phải hận, là hối tiếc Hay là bi thương Đợi khi cơn hò dứt Chàng phát hiện ra Từ nơi trước cửa hình vòng nguyệt Ăn thông với tiểu viện Hơn mấy mươi gã tăng nhân áo xám Từng liên tiếp núi chui vào sắc mặt người nào cũng chầm chầm Như phủ lên một lớp băng lạnh Đôi môi gã nào cũng mím chặt căm hờn Ánh mắt như tóe lửa cùng xói thẳng vào chỗ chàng đang đứng. Tiếng chuông tan rất từ lúc nào. Bao nhiêu âm thanh cơ hộ đọng kết theo màn trời giá lạnh. Chỉ còn tiếng chân xào sạc cày trên đất tuyết. Cho đến khi tiếng chân im bặt, Lý Tầm Hoan cảm thấy thân mình dường như bị ngâm cứng giữa từng lớp băng thạch nặng hơn chì. Giữa khung cảnh thiên viện trang nghiêm, sát khí bỗng như phủ trùm rờn rợn. Tâm hồ đại sư trầm cất giọng. Bây giờ... Đàn Việt còn việc gì để nói nữa chẳng Lý Tầm Hoan lặng lẽ lắc đầu Hết rồi Chàng hiểu rằng Những lời giải thích của chàng hiện thời Cũng chỉ bằng thừa mạng thôi Và có những lúc Con người bắt buộc phải im lặng Để mà chịu đựng Bá hiệu sinh nham hiểm nhất môi Lý ra Các hạ chẳng nên đến đây thì hơn đấy Lý Tầm Hoang cười Hình như là vậy Nhưng nếu thời gian Và cuộc diện có thể đảo ngược lại Sợ rằng Tại Hạ cũng sẽ hành động y hệt như vậy Ngừng một chút Chàng rừng dưng nói tiếp Vì tuy rằng Tại Hạ bình sinh giết người vô số Nhưng chưa bao giờ Thấy kẻ gần chết mà chẳng cứu Tâm hồ đại sư quát lên Cho đến bây giờ mà ngươi còn rào biện nữa à Lý Tầm Hoan cười nhẹ Kẻ xuất ra là để đi sâu vào cái triết lý tứ đại giai không chẳng được vọng động sầu niệm tư thù nghe danh đại sư là bậc đạo hạnh cao thâm tại sao lại giống y như tại hạ không dặn được khi tính khí như thế bá hiệu sinh liền đỡ lời lâu này nghe danh lý tham hoa học thức uyển bác lẽ nào lại quên đi cái câu nhà phật dù đến phật như lai cũng không tránh khỏi làm sư tử rống hay sao Lý Tâm Hoan nhớ mày Đã như thế Thì mời chư vị tha hồ mà giống Nhưng xin đừng giống hết các cỗ hỏng đó nhé Tâm Hồ Đại Sư nghiến dòng kè cách Cho đến bây giờ Người vẫn còn hơn thua từng câu nói được à Đủ thấy rằng Người không có chút gì gọi là khối hận cả Bần Tăng nhận thấy Khó mà tránh khỏi Phá lệ sát giới hùng này Lý Tầm Hoan cười không nhấc mép Thì cứ tha hồ mà phá Và lại Hạng hòa thượng mà biết giết người Đâu phải chỉ có một mình đại sư Tâm hồ đại sư gầm lên Ta giết người để báo thù và diệt ác ma Nhưng khi thân hình ông vừa trườn vờn sóc lên Ông trở thấy ánh đao lấp loáng trước mắt Ngọn tiểu lý phi đao không biết từ lúc nào Đã nằm gọn trong tay Lý Tẩm Hoan Và tiếng cười lạnh lạnh của chàng cất lên <cười> Ta khuyên đại sư Đừng diệt ác ma thì tốt hơn Vì đại sư chưa phải là đối thủ của ta đâu Hai chân của tâm hồ đại sư chợt như bị đóng đinh dưới đất Khựng lại một nơi Vì ông thừa hiểu Chỉ cần một phút nhúc nhích nữa thôi Mũi thần đau của họ Lý Sẽ ghim thẳng vào ít hầu của mình Tâm hộ đại sư mắt ngời ánh lửa Không lẽ Đàn Việt còn định làm con thú vùng vẫy đến đường cùng à Lý Tẩm Hoan cười nụ Dù rằng sống chẳng có gì là thích thú Nhưng tiếc rằng tài hạ chưa muốn chết gấp như thế mã hiểu sinh chợt nói Tùy thần đao họ lý xưa này phát ra không hề trượt đích Nhưng các hạ có được mấy mũi đao nhằm giết được bao người Lý Tầm Hoan mỉm cười làm thinh Tay không ngớt vân về mũi đào nhỏ Trong những giây phút này Chẳng im lặng là một việc hay nhất Vì sự im lặng đúng lúc Đáng sợ hơn bất cứ lời lẽ nào Ánh mắt của tâm hồ đại sư Không rời khỏi bàn tay của Lý Tham Hoan Và đột nhiên Ông nhích lên một bước Tốt lắm Bần tăng xin lãnh giáo thần đạo của Lý Tham hòa. Như thế nào Cho biết Nhưng bá hiểu sinh vội vàng kéo ông trở lại Xin sư huynh đừng nên đầu thủ Tâm hồ đại sư cao mặt Tại sao Bá hiệu sinh khẽ thở dài Vì khắp thiên hạ Không một ai tránh được mũi đào đó Khi phóng ra động Tâm hồ đại sư có vẻ không tin Chưa một ai tránh khỏi sao mã hiệu sinh gật đầu Chưa Chưa có một ai cả Tâm hồ đại sư cắn môi Nếu bẩn đạo Chẳng vào địa ngục Thì ai vào địa ngục cho đây Tâm giám đại sư vội vã bước tới Sư huynh Một tay sư huynh nắm cả mối an nguy của bản phái. Đâu thể, đâu thể xem thường bản thân mà mạo hiểm như thế được.